Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ơ, lại có cụ đỡ nhọc lòng không cơ chứ? Này nhá, mình đẩy nó vào tù, tiền của đám kia mình cứ bỏ túi mà chia nhau. Lũ lụt mà, ai biết ma ăn cỗ lúc nào chứ? Đúng không hả các ông? Lũ càng to, cụ mày càng có cớ ăn chặn. Có tiếng, có miếng, bố thằng nào chả ham. Đám hương thân hùa theo, rồi cho đó là một cao kiến lắm. Năm nào cũng vậy, cái lũ về là tài sản của chúng lại nhiều lên. Ai sống cứ sống, ai chết mặc chúng chết. Ấy vậy mà từ khi Phú Hộ Toàn về làng thì việc lừa gạt đám dân đen có phần khó hơn hẳn. Đã từ lâu, lão Tránh Linh đã coi ông Phú Toàn như cái rằm ở trong tay, cái gai trong mắt sớm muộn thì cũng phải diệt trừ. Nhân cơ hội này đến, lão Tránh Linh dậy gì mà tha cho? Lão không đắn đo Mà sai thằng Nam là chân chạy việc vặt trong lúc thúc ngựa lên báo quan. Việc làm của ông Phú hộ toàn, một mặt lão sai đám thầy đệ thúc lính gióng địch quyền góp mà cứu lấy con đệ. Lão Tránh Linh rít đi thuốc lão long sọng sọc, khẽ hấp hấy đôi mắt lườm mà nghĩ thầm ở trong bụng. Thằng ông con Phú hộ toàn, phen này thì mày chết vích cụ. Mày bao phen đâm bị thóc, chọc bị gạo, làm cụ khốn đốn. Quản này thì chết còn nhá, toàn nhá. Trở lại với nhà của ông Phú hộ Toàn. Chiếc lúc chia đám gia nhân đi báo tin khắp cho cả làng, ông Bá hộ Toàn đã đặc biệt gọi thằng Tún là đứa ở đắc lực nhất lại mà căn dặn. "Tún ơi, con nhớ báo cho bà con thu hoạch không ngơi tay nữa nhá. Tối thì trong đước mà gặt, khoai sắn có nhiều cũng nhổ sạch lên đi. Giờ đến mai là phải ra sức mà thu hoạch." Năm nay báo tò lắm, không nhanh là chết đói cả làng đấy còn ạ. Thằng Tuấn ngày không sót một chữ nào. Trước lúc chia tay ở ngã ba để mỗi người đi một ngả, ông Bá hộ toàn còn gọi với theo cặn dặn. Nhớ còn nhá. Đêm thì trong đuốc mà gặt, con nhớ chưa? Thằng Tuấn dạ một tiếng rồi nhắm hướng tây làng mà chạy đi gấp. Mãi tới tận tối mịt, ông Phú toàn mới trở về. Bà Phú biết tính chồng của mình là lo cho dân, nhưng mấy hôm nay ông thức trắng đêm, bữa cơm cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ nên bà sốt lắm. Bà Phú bưng bát cháo gà còn bốc khói nghi ngút lên cho chồng rồi nhẹ giọng. "Ông ơi, tôi biết ông lo cho dân làng lắm, nhưng ông cũng phải lo cho sức khỏe của mình đấy. Mấy hôm ông không ngủ, cơm canh thì bê trễ, cứ đà này báo chưa về ông đã đổ bệnh thì có mở nguy to." Ông thương dân thì thương cả thân tôi với ông ạ. Ông mà làm sao thì các nhà này biết như thế nào? Mẹ con tôi biết dựa vào ai? Ông toàn húp miếng cháo, chỉ thấy cổ họng đắng chát. Ông Phú mệt mỏi đặt bát cháo xuống, mắt nhìn dần nền trời đen kịt rồi nói: Bà đừng có lo, tôi tự biết lo cho mình. Năm nay báo to lắm, đám tránh tầm lại không chi ra đồng nào để cứu đệ. Tiền bạc tôi đã bỏ ra cả tới mấy chục lạng vàng rồi, mà như muối bỏ bẻ. Phải này khéo mừng lại nguy to. Bà Phú nhìn gương mặt suy tư của chồng mình và nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Nhưng sự nhớ ra điều gì, ông Phú quay sang bảo vợ. Thóc gạo đã để cẩn thận chưa? Giữ cho khô giáo. Kỳ này tôi nghĩ chắc là phải mở kho phát trận lớn lắm đấy bà ạ. Còn đám gia nhân trong nhà, bảo chúng nó đưa hết người thân đến nhà mình mà tránh bão bà. Bà Phú gật đầu. "Vâng, ông dạy tôi xin nghe. Lần này thật là có phúc khi có người như ông đấy. Tôi đã thu xếp chu toàn rồi ông ạ." Ông Phú chỉ khẽ gật đầu không đáp. Bà Phú căn dặn mấy câu rồi cũng trở ra không có muốn làm phiền lúc ông suy nghĩ. Cho đến giờ xiểu đêm ngày hôm đó, nhà ông Phú toàn đang im lìm trong giấc ngủ thì có tiếng hô hoán của ông làm cho cả nhà hơn chục người đều chằng tỉnh. Ông Phú mặt tái nhợt gọi thằng Tún tập trung tất cả lên nhà chính rồi gấp gáp nói: "Nguy to rồi, báo sắp về." Ta thức nhìn trời thì nhận thấy trời không có gió và bầu không khí bỗng dưng yên ả và đứng gió lắm. Nói đoạn, ông Phú chỉ tay vào cái ao cá trước nhà rộng chừng 2 sào đất mà nói: "Cái ao nhà mình kia kìa, mặt nước cũng phẳng lặng tuyệt đối không có chuyển động." Các người thử hít một hơi thật sâu mà xem. Trong không khí có mùi ẩm mốc mà cây cối thải ra, rõ rệt nhất là cái mùi như phân trộn bạo đến nơi rồi đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net